Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Được đẩy tới Xin hỏi tiên sinh ngợi cụ ở đây sao? Bạch tiên sinh không biết phải làm thế nào? Anh có quen biết xa tiểu thư hay không? Một phóng nghe khác hỏi Lại đẩy microphone tới Tiên sinh à, anh có biết cô ấy không? Đã quen qua chưa? Hàng xóm thì sao hả? Liên tiếp các câu hỏi được đưa ra Một quyền tạp chí lá cải được nhất tới Chính là vị tiểu thư này có quen hay không hả? Bạch bác sĩ nhìn tờ tạp chí Sắc mực thay đổi đột ngột Tiểu đồ giật tít Nữ ca sĩ Hồng Kông Là tần nạp thiết Quyết tâm cả cho Cao Thái Tuấn giàu có Cao Thái Tuấn là người như thế nào Bác sĩ siết chặt tờ báo Tiền tức đưa chuyện Cao Thái Tuấn vất bỏ bạn cái cũ là Sa xa Lệ Cũng nêu ra bình luận nhận xét về hai cô gái mà đánh điểm số Đối phương được tức mấy điểm yêu Sa Sa Lệ bị đánh mấy điểm tệ Thật là cốn kiếp mà Tôi không quen Bác sĩ ném quyền tạp chí, quay đầu bước đi. Rất nhanh đã trở lại trong xe, lập tức khởi động động cơ, đánh xe mà rời đi. Xa lệ hiếu kỳ mà cất tiếng hỏi. Sao vậy? Ở phía trước làm sao đã xảy ra chuyện gì ư? Nhóm phóng viên phía trước hình như đã phát hiện ra nhân vật chính. Cả đám người chạy tới. Bạch bác sĩ nhấn ca tăng tốc, lao đi như là một cơn lốc xoáy. Anh làm gì vậy? Mau dừng xe đi. Anh đang chở tôi đi thế này. Già lệ vừa ngoảnh ngó nhìn quanh, vừa gào lên với anh. Bạch bác sĩ tức giận mà cầm len. Màu cầm miệng lại. Anh không giữ làm cái gì chứ, mau thả tôi xuống đi. Già lệ buồn bực, sắc mặt của anh tại sao lại bỗng nhiên trở nên khó coi như vậy. Cô, hôm nay ở nhà tôi đi. Anh hắng rộng không chế tay lái. Dù sao thì nhà của tôi cũng rất là rộng. Anh phải nói với cô như thế nào đây? Bạch bác sĩ cần nhắc xem mở miệng như thế nào. Cô mà biết điều đó thì hẳn sẽ rất là đau lòng. Gia lệ nghe hoặc mà cất tiếng hỏi Tại sao phải tới nhà của anh? Anh mau dừng xe đi, tôi phải quay về Khổn kiếp Anh trách mắng Xe chạy như bay thẳng lên cờ vượt Cao tuấn thái cái kẹt chất dẫm tì bì Đá cô xong còn gây ra chuyện lớn như vậy Cô tới nhà tôi ở đi Hôm nay đừng quay về nàng nữa Những người đó là ai vậy? Là phóng viên sao? Khu nhà trọ của tôi có người chết ư? À hình như là như vậy Cho nên hôm nay cô không về nhà nữa Hãy đến nhà tôi đi Anh nhớ mắt nhìn cô. Tại sao anh cứ muốn tôi đến nhà của anh chứ? Ra lệ cảnh giác nhau mắt lại quan sát bạch bạc sĩ. Tối nay công ký giữa bọn họ rất là vui vẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô tùy ý nha, cô nói. Này, bạch bạc sĩ, nói cho anh biết tôi không làm tình một đêm đâu. Anh ta tốt nhất là không nên có chủ ý này. Bạch bạc sĩ phát rống lên. Tôi cũng không làm tình một đêm. Vì sao cô lại phiền phức như vậy? Cô là sao chuẩn mới sinh sao? Trời sinh cô tính đang nghi sao? Không đành lòng bỏ rơi cô Cảm thấy cô đáng thương Nhưng lại nhịn không được mà thức giận Làm sao anh lại mắng tôi chứ? Tôi có gọi anh là gà mái đâu Tôi không thích ở nhà anh Cho dù nơi đó có một đống người chết tôi cũng không sợ Anh lập tức quay lại cho tôi Tôi phải về nhà Gia lệ cũng giống lên Anh cũng cất tiếng cào Tôi đã nói là không được Không được ư? Cái gì là không được chứ? Anh là cái gì của tôi chứ? Anh muốn chết à? Không được sao hả? Bạch bà sĩ cầm thét Tôi đã rồi, tôi thất tình tôi chán nản Tâm tình của tôi rất là tệ Tôi nhờ kệ cô tới nhà tôi ở Hôm nay không muốn ở nhà một mình Nhà tôi rất rộng, tôi lại cảm thấy vô cùng cô đơn Tôi muốn có người bầu bạn có được không hả? Có được không? Coi như cô đương nhiên là một việc thiện có được hay không hả? Cô thật sự là không biết lòng tốt của người ta gì cả gia lệ rất là kinh ngạc mà đưa mắt nhìn anh Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật bạn gái của anh ta Cô mềm lòng chấp thuận tôi thì như vậy cũng được Hài, anh thật là Quên cô ấy đi Hạ tất gì phải làm cho người đã bỏ anh mà ảnh hưởng tới tâm tình chứ Cô ấy đã rời ra anh Anh cần phải chấp nhận sự thật Coi cô ấy là người dưng Không nên vì cô ấy mà lại đau khổ như vậy Học theo tôi đây này Còn như trên đời này có người tên là Cao thái Tuấn Để sống thật là vui vẻ, ok Anh chỉ sợ rằng cô sẽ không vui vẻ được bao lâu Nhưng bạch bác sĩ cũng không phủ nhận Mà cất lời Đúng vậy, cô nói rất là hay Từng rằng đã giấu được cô, nhưng không ngờ khi đi xe qua cửa hàng bách hóa, Gia Lệ trượt treo lên. Mau dừng xe. Bạch bạc sĩ thắng xe rồi cất tiếng hỏi. Sao thế? Sa Gia Lệ mở cửa xe nhảy xuống mà cất lời. Tôi phải đi mua vài món đồ vệ sinh cá nhân. Bạch bạc sĩ không kịp ngăn cản cô, thì cô đã xuống xe đi mất. Anh nhìn cô bước vào cửa hàng bách hóa, thấy cô giống như đang chăm chú nhìn thứ gì đó. Dừng ở phía trước quầy sách báo. Không hay rồi anh thấy toàn thân cô chống động, cầm quyền tạp chí lá cải lên. rồi sau đó anh thề, đó là tiếng cầm rô kinh cường nhất, sắt đánh nhất mà anh kiếp này đã nghe được. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.